Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu nói đây không phải là rất tuyệt hay sao hả? Quả thực là rất tuyệt đó Mọi người trầm mặc nhìn Tiếp mục dâm thú ở bên đường Cường thường dân Kết thúc trong lòng đều thay Tiểu Hải Câu khẩn một tiếng Lập tức đem heo đầu qua Đem lực sự chú ý mà quay lại Nhất thời chờ đợi quyết định của Tiêu đại luật thơ Xem vòng vở diễn Tiêu Hoàng Hoàng cầm lấy tập tài liệu đứng lên Chuẩn bị rời đi Cô ấy tùy các cậu giờ lý Tôi muốn về nhà ngủ Bởi sáng ngày mai còn phải lên tòa án Tiêu Hoàng Uẩn vừa mới đi đến cửa Thì bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận kinh hô Chỉ còn nam giới hạ lưu mới có Lại có chuyện gì vậy Tiêu Hoàng Uẩn vừa quay đầu lại Liền thấy trên sofa tiểu mỹ nữ kia Chờ mình một cái Chiếc đùi ngọc thon dài nghiên qua Làn váy ngánh nhít lên Một mảng da thịt trắng nón mịn màng phơi bày trong không khí Đùng đưa lắc lơ treo trọc Mà cánh tay chân nhắn ở bên sườn cổ cô Có một vết sẹo màu hồng nhạt chất Tiều Hoàng Uẩn tiến lên cầm giữ lấy cánh tay cô Còn người đen tâm trầm liếc nhanh Một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ ngon kia Mà ở trong lòng chấn động Chẳng lẽ là cô ấy sao? Trong bức thư kia nói quan hệ ngày xưa Chẳng lẽ là chuyện ngoài ý muốn kia sao? Tại cao ốc tồn duyệt sang trọng lộng lẫy Nằm ở khu vực ngoại thành Cùng cảnh nơi đây yên tĩnh vắng vẻ Là nơi cao cấp rất được nhiều người mơ ước Giờ phút này trước cửa thang máy sang trọng xa hoa Có một người đàn ông mặc âu phục Nếu bây giờ hóa thân vào cổ đại Trên tay cầm quạt lông nhẹ nhàng Giống như là một quý ông mẫu mực Chính là hình ảnh lúc này thật là không tương xứng phong thái mạnh mẽ cường tráng Đang kiêng một người con gái Trên mặt anh đã mất đi vẻ ôn nho nhằn nhã tôn quý của ngày thường dáng vẻ anh cơ lén lút trột dạ Nhìn xung quanh khắp nơi Sợ một chút hành động mất thể diện của mình Sẽ bị người khác nhìn thấy Ánh đèn le sáng, cửa thang máy rốt cuộc cũng được mở ra Vừa lúc đó Một khuôn mặt chân thành đã làm đứt quãng sự định của anh Tiêu lật sơ Vất vả rồi Bên trong là nhân viên bảo vệ của tà nhà Vừa tuần tra xong một lượt Mở cửa lại thấy một gia đình ở trong cô nhà Theo phản xạ thì vui vẻ chào hỏi Vừa mới nói xong Lại thấy người đàn ông điển trai thân hình thân thải cao ngất Thế nhưng lại đang bế một cô gái Thì bảo vệ trận mắt há mùm Cầm không nhận được thiếu chút nữa đã rơi xuống Xong rồi. Tiêu Hoàng Uẩn nghĩ trong lòng như vậy. Về mặt của anh bình thản như không có gì. Nhưng động tác của anh biểu hiện trước sau như một không có vẻ gì là bối rối. Tiêu đại luật sư, vị này là... Từ trong sự kiếp sợ vừa mới hoàng hồn, bảo vệ thay anh giữ lại cửa thang máy, khiến người nhường anh đi vào trong, lại nhị không được trong lòng tràn đầy tò mò, đặc biệt quan tâm cất tiếng hỏi. Là bạn của tôi, uống quá nhiều rượu. Tiêu Hoàng Uẩn thản nhiên. Lướt ánh mắt đang liếc nhìn anh một cái, ánh mắt của anh trạng rỡ, tràn ngập sự chắc chắn mà không tha cho bất cứ kẻ nào nghi ngờ uy thế của anh. Bảo vệ anh nhìn lướt qua, cả mắt cơ gián trên người con gái có đôi chân thon dài cực đẹp đang nằm ở trên vai tiêu đại luật sư, rồi âm thầm nuốt nước miếng trong miệng. Chẳng qua là đôi chân này thật đẹp, không cần nhìn mặt cũng đủ để cho bọn đàn ông say mê mất hồn rồi, huống chi người con gái sở hữu cặp đùi đẹp đó, tựa hồ vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Chỉ cần là đàn ông, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Bảo vệ trong lòng âm thầm kết luận cho suy đoán của mình, rơi coi thang máy. Đối với một vị đoạn luật sư thường ngày bộ dáng thánh nhân quân tử, nháy mắt mà ra hiệu. Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi cái gì cũng hiểu được nha. Ông hiểu được cái rắm đó. tiêu Hoàng Quần ở trong lòng thầm mắng, lầm bảo vệ đang liếc anh một cái. Đối với việc bảo vệ cứ nhìn tròng chọc vào cặp đùi ngọc ngà của cô gái xinh đẹp trên vai, cảm thấy bực mình sâu sắc. Mà mức độ bực mình này, đại thái chỉ là muốn đem mắt của ông ta móc ra. Cửa thang máy rốt cuộc cũng đóng lại. Tiêu Hoàng Ân nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mình ở trên cánh cửa màu bạc. Trên vai là thân thể nhỏ nhắn, càng làm tôn lên vẻ cao lớn của anh. Mà từ trước tới nay, hình tượng của anh luôn là một vị luật sư nhã nhặn ôn nhã. Bây giờ lại bế một người con gái, quả thực là rất bất nhã. Thế nhưng chẳng lẽ anh lại thúc dùng loại tư thế dã man kiêng luận rừng săn được ở trên núi này sao? anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. cô gái này bị hạ dược, ngay cả đứng còn không vững, cũng không thể nâng lên được, lại chỉ có thể chú ý đến cặp công văn của mình. anh đành phải bỏ qua tư thế đẹp đẽ anh hùng cứu mỹ nhân, trở lạnh thành tư thế sơn tặc cướp cô dâu, khiến cô bỏ chạy bằng động tác xấu xí. may mắn là cô rất nhẹ, không đến mức làm suy sụp khí khái nam tính của anh. trong lòng tràn đầy một ý nghĩa phiền muộn, cực kỳ vì yêu cầu cao độ tìm được thẻ tử ở trong ví ra trước cửa nhà mình luống cuống quẹt nửa ngày thì rốt cuộc cũng có thể trở vào căn nhà ngọt ngào ấm áp của mình tiêu Hoàng uẩn một tay đỡ người con gái trên vai của mình đưa tới giường của phòng khách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net